Tác phẩm Hộ chiếu hạnh phúc Tác giả Ohara Chiroyuki Người dịch Cam Tròn Nhà xuất bản Thanh niên và công ty văn hóa truyền thông AZ Việt Nam ứng hành Người đọc Ngọc Quế Lời nói đầu giây phút bạn cầm trên tay quyển sách này chính là thời khắc bạn mở ra cánh cửa đến với hạnh phúc thực sự trong tương lai điều tôi muốn truyền đạt cho các bạn tại đây chính là những cam kết mà các bạn nên giữ để có thể trở nên hạnh phúc là một nhà cố vấn tâm linh đã có 30 năm kinh nghiệm đối mặt với sự phiền muộn khổ đau của nhiều người tôi rất tự tin với những điều mình rút ra được Tuy nhiên nhiều người Lại không để ý đến mà chỉ than thở một cách mù quán rằng họ không thể hạnh phúc cho dù tôi đã khẳng định rằng thực sự có những cam kết có thể giúp họ đạt được hạnh phúc Tuy chúng ta có câu ma xuôi quỷ khiến nhưng ma quỷ ở đây không phải là quỷ dữ gây cản trở đến hạnh phúc của cuộc đời bạn khi tôi thăm khám cho những người đến xin tư vấn tôi đã phát hiện ra rằng mà ở đây Chính là khoảng trống. Khoảng trống đáng ngăn cách. Những chỉ dẫn từ thiên đường của cha mẹ linh hồn. Linh hồn luôn dõi theo và bảo vệ ta. Điều đó khiến bạn dần bỏ qua những cam kết của bản thân để có thể trở nên hạnh phúc. Trên thế giới này, ai cũng có linh hồn hộ mệnh. Linh hồn hộ mệnh có thể coi là sự tồn tại của cha mẹ linh hồn. Cũng giống như việc vào ngày âm u không có nghĩa là mặt trời không tồn tại. Linh hồn hộ mệnh luôn từ trên thiên đường dẫn đường chỉ lối cho bạn. Tuy nhiên, bạn lại phủ tay trước sự chỉ dẫn trường đạt, những cam kết giúp bạn trở nên hạnh phúc và tạo nên khoảng trống, hay là đám mây che mất sự chỉ dẫn từ thiên đường và khiến bạn mãi ở xa ánh nắng mặt trời. Để có thể trở nên hạnh phúc, lúc nào thiên đường cũng nhắn đến bạn Lời cam kết để có thể hạnh phúc. Bởi vì bạn có quyền được hạnh phúc. Nhưng để được hạnh phúc, bạn phải hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ giữ gìn cũng như thực hành những cam kết để trở nên hạnh phúc. Trong cuốn sách này, tôi tập hợp lại 100 điều cam kết để hạnh phúc và truyền tải đến các bạn. Nếu bạn thực hành 100 điều này, chắc chắn cuộc đời bạn sẽ trở nên hạnh phúc. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải thực sự thực hành chúng. Nhân vật chính Maguro Fukuyo trong phim hoạt hình, người bán hàng mang gương mặt cười đã nói một câu rất nổi tiếng rằng: "Giống như chiếc gương, biết lừa phỉnh. Chiếc gương đó nhất định sẽ không phản chiếu sự thật. Bởi vì con người Đi thích soi gương, với góc độ họ ưa thích mà thôi. Bạn không nên chỉ thực hành những việc mà bản thân cảm thấy thuận tiện, nghe những điều ngọt ngào, dễ nghe mà hãy đối mặt với cuộc sống của mình và thực hành cả những điều khó nghe. Tôi có niềm tin rằng chắc chắn các bạn sẽ đạt được hạnh phúc. Và ở cuối sách, tôi cũng đã ghi sẵn thanh tụ của Ngôn Linh. Bản thân tôi Cũng luôn cầu mong rằng tất cả các bạn sẽ đạt được hạnh phúc. Vậy các bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu các bạn đã sẵn sàng rồi, hãy mở cánh cửa hạnh phúc ngay thôi. Ohara Hiroyuki Điều 1 Giác ngộ sự thật Mục đích ban đầu của việc đến thăm Những nơi thiêng liêng như đền thờ là để bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị thần linh vì đã dõi theo bảo vệ chúng ta, cũng là để ta có khoảng thời gian ngắm nhìn tâm hồn mình. Tuy nhiên, cũng có những người suy nghĩ rằng, con đã bỏ vào hồn công đức 10.000 yên rồi đó, như là đang thương lượng với các thần linh vậy. Nhưng một người có tâm lòng trong sạch lại có hành động như vậy sao? Ngay từ đầu, con người không thể trực tiếp trò chuyện với thần linh. Bởi vậy, những câu như Nếu bỏ tiền vào hồn công bức rồi, trò chuyện với thần linh như thế này, vận may sẽ tăng lên. Thực ra, đều là kiểu lừa đảo, mang tính, mê tính dị đoàn. Chúng ta thường nghe thấy những câu Nếu rửa tiền thì sẽ tiết kiệm được tiền. Mang theo bên mình viên sỏi ở đền thờ là một điều tốt. Tuy nhiên, Nếu chỉ cần làm những điều đó mà thay đổi được cuộc đời của chúng ta, không phải sẽ bất công hay sao? Con người cứ tăng thở cuộc sống này bất công, nhưng chính bản thân chúng ta lại đang tạo ra sự bất công đó. Chỉ có những kẻ đi loan truyền điều mê tín dì đoan mới tạo ra hiện thực không công bằng. Còn trong thế giới này, không hề có sự bất công hay trải với đạo lý. Nếu bạn nỗ lực, nhất định, bạn sẽ được đền đáp. Khi đó, bạn sẽ thấy được điều tuyệt vời trong cuộc sống. Những thứ tạm thời sẽ chỉ tạo ra sự bất hạnh mà thôi. Vậy nên, bạn hãy dừng cuộc sống tạm bợ đó đi. Thế giới thần linh của bạn có như vậy không? Còn thế giới thần linh mà tôi biết thì rất công minh chính đại. Giống như cây cối, tôi luôn vươn mình về phía mặt trời. Còn bạn? Bạn có đang Vương về phía bóng râm không vậy? Điều 2 Coi trọng ngôn linh Những người thể mở miệng ra là cằn nhằn, bất mãn, phê phán hoặc nói xấu người khác, thì không thể nào trở nên hạnh phúc được. Ở trên mạng, luôn nổi bật lên những kẻ viết lời lẽ phỉ bán, bôi nhỏ người khác một cách vô trách nhiệm. Nhưng nếu họ định hạ nhục người khác để giải khuây, thì đúng là sai lầm to lớn. Có một câu chuyện nổi tiếng là khi thầy bói nguyền rủ ai đó, cũng chính là lúc họ đã đào sẵn hai nắm mồ. Chắc bạn đã hiểu ý nghĩa của luật nhân quả rồi chứ? Giống như một chiếc bơm mơ an. Hành vi của bản thân chúng ta sẽ quay trở lại với chính chúng ta. Bởi vậy ở Nhật Bản, Từ xa xưa đã có cụm từ quả báo. Ngôn từ là thứ chứa đựng sức mạnh. Ví dụ như câu: Bạn đi mau rồi về nhé là câu mang sức mạnh bảo vệ đối phương. Hay câu: Mừng bạn trở về là câu có sức mạnh chữa lành đối phương. Ngược lại, việc nói những ngôn từ tiêu cực không chỉ làm tổn thương đối phương mà còn liên quan đến việc hạ thấp bức sống của bản thân. Kể cả những người Có tật nói những câu vô trách nhiệm như sao cũng được. Cũng phải cẩn trọng điều này. Lời nói biểu hiện suy nghĩ của bạn. Những lời bạn nói ra sẽ thể hiện chính xác con người bạn hiện tại và trở thành hành động. Rồi sau đó, toàn bộ những hành động ấy sẽ quay trở lại chính bạn. Liệu những lời nói sẽ trở thành điều hạnh phúc hay chúng sẽ trở thành điều bất hạnh rồi quay trở lại đây? Vì vậy, Lời nói có thể khiến con người ta bất hạnh, nhưng cũng có thể dẫn dắt ta đến bến bờ hạnh phúc. Điều 3. Kiến tạo vận mệnh bằng sức mạnh bản thân Phần lớn lời bói toán là giá trị quan của chủ nghĩa duy vật. Việc cố gắng để hạnh phúc một cách dễ dàng trong kiếp này là một nỗ lực vô vọng. Bởi vì trong đời không có chuyện tốt, mà cũng chẳng có chuyện xấu xảy ra. Tất cả chỉ là chuyện cần thiết trong đời. Có những người vẫn nhầm lẫn định mệnh và vận mệnh. Hai điều này thực sự khác nhau. Định mệnh là những yếu tố có tính cố định của bản thân. Đó là những yếu tố bạn không thể thay đổi được như ngày tháng, nơi chốn bạn được sinh ra, giới tính hay gia đình của bạn con vẫn mẫn là những điều bạn có thể tự mình tạo ra. Giống như bạn được tiếp nhận nguyên liệu mang tên bản thân để nấu ra những món ăn vậy. Bạn sẽ nghe thấy những câu như bạn cứ giữ nguyên là bạn hiện giờ cũng được. Cứ sống với những thứ bạn có đi. Nhưng điều đó chẳng khác gì việc bạn cứ để nguyên liệu mà chẳng nấu nướng món gì cả. Cho dù không được ban cho nguyên liệu định mệnh Bạn vẫn có thể tạo ra những món ăn tuyệt vời trong phim hoạt hình gốc khuất của thế giới. Dù đang trong thời buổi chiến tranh khan hiếm lương thực, nhân vật chính Suzu vẫn khiến cuộc sống trở nên phong phú, tạo ra những món ăn một cách vui vẻ từ những nguyên liệu hạn chế. Cho dù bạn có thăng trách, tại sao mình lại sinh ra ở đất nước như thế này? Tại sao mình lại sinh ra trong gia đình này cơ chứ? thì cũng chẳng có cách nào khác. Lý do bạn được sinh ra trên đời này chính là để tạo ra những món ăn tuyệt vời từ nguyên liệu mang tên bản thân bạn. Điều 4 Hãy sống để linh hồn hộ mệnh yêu thương bạn Nếu bạn có suy nghĩ rằng tôi muốn được linh hồn hộ mệnh yêu thương, Hãy sống một cách đường đường chính chính Bởi những gì sẽ đến với bạn Thực chất là tấm gương phản chiếu Hãy đơn giản chấp nhận rằng Mọi chuyện đều là việc của bản thân Và chân thành kiểm điểm những lỗi lầm của mình Sau đó, bạn hãy quyết tâm Tôi sẽ thay đổi Và tiếp tục tiến lên phía trước Đó chính là điều bạn được ưu ái nhất Việc dẹp bỏ bản thân qua một bên Mà tin tưởng vào bùa may mắn Việc bói toán hay pháp thuật để cầu mong hạnh phúc chỉ là thứ tạm bợ Kể cả khi bạn đến thăm những điểm năng lượng, hãy tuyên bố rằng tôi sẽ cố gắng hết sức. Trong suốt 15 năm làm nghề cố vấn, điều tôi có thể tự tin nói với các bạn là, những người đạt được hạnh phúc đều là những người tiến về phía trước. Họ xác định những điều mình làm sai và quyết không đổ lỗi cho người khác. Có những người dù gặp khó khăn như thế nào đi nữa, ví dụ như ly hôn hay thất bại trong công việc, nhưng họ vẫn có thể đứng dậy, tiến về phía trước và trở thành những người hạnh phúc. Đó cũng là những người sẽ hoàn thành được khóa học cuộc sống cũng như gặp được nhiều kỳ tích. Những người luôn lạc quan, sống tích cực, có thể chấp nhận mọi chuyện, làm chủ được cuộc hành trình nhân sinh là người Cho dù vấp ngã, vẫn có thể đứng dậy, tự mở ra con đường cho bản thân. Người được linh hồn hộ mệnh yêu thương, cũng là người nhận được sự yêu mến từ những người xung quanh vậy. Điều 5 Gieo mầm, hạt giống, hạnh phúc Ta vẫn nói, thương người như thể thương thân. Nhưng lòng thương không chỉ vì đối phương mà còn vì chính bản thân ta nữa. Cho dù ta có thể không chấp nhận được sự đền đáp trực tiếp từ người mình đã từng giúp đỡ, nhưng luôn có những người đánh giá tư thế cũng như tâm thế của chúng ta. Để khi chúng ta gặp khó khăn, nhất định sẽ có người chia tay ra giúp. Theo như quy luật bước sống, ta sẽ được Những người có chung bước sống ủng hộ. Bởi vậy, nếu bạn là người khác hạnh phúc, hạnh phúc sẽ quay lại với chính bạn. Bất cứ điều gì cũng có nguyên nhân và kết quả. Vậy nên, luật nhân quả thực sự có hoạt động. Mặc dù vậy, cũng có lúc bạn sẽ phải chịu sự đối xử tàn nhẫn từ chính những người bạn đã giúp đỡ. Tuy nhiên, bạn hãy buông bỏ. Đừng để tâm vào chuyện đó. Điều quan trọng là trong tâm của bạn, sự tư lợi ích kỷ, coi cái tôi của mình là trung tâm có tồn tại hay không? Và đối phương có thực sự là đối tượng đáng được giúp đỡ hay không? Nếu tâm thế của bạn là đúng đắn, bạn không cần để tâm đến chuyện đối phương đối xử với mình như thế nào, và cũng không cần thiết phải phán xét gì đối phương. Luật nhân quả sẽ tự tìm đến người ấy. Chính bạn cũng có nhân quả của riêng mình. Hạnh phúc từ một nơi nào đó sẽ trở lại bên bạn. Mặc dù nói là để dành đức, nhưng đức không phải là thứ có thể bị tước đoạt hay mất đi. Nếu bạn nhìn nhận đức là nhân đức, nó sẽ quay trở lại bên bạn, khiến bạn trở nên hạnh phúc. Điều 6. Không có trải nghiệm nào là vô ích. Nhân sinh vốn muôn hình vạn trạng. Vậy nên, không có chuyện thắng thua với người khác. Trong giá trị quan của kiếp này, thể xác chứ đừng linh hồn của mỗi người vốn dĩ đã khác nhau rồi. Nên giả như có chuyện thắng thua, những người vào kinh nghiệm và cảm xúc sẽ có chiến thắng. Trong cuộc sống, tất nhiên Sẽ có lúc bạn vấp ngã, nhưng đó đều là những bài học về kinh nghiệm và cảm xúc. Nếu bạn vấp ngã mà cứ dư nguy như vậy thì cũng không được. Bởi vậy, cũng như câu, thất bại là mẹ thành công. Nếu bạn vượt qua được cú vấp ngã đó, nhất định sau này bạn sẽ gặt hái được quả ngọt. Nước mất nhà tan còn sông núi. Qua thất bại, bạn hãy nhìn lại lối sống của mình những điều bạn còn thiếu sót hay có tài năng để nhận ra kho báu quý giá của bản thân. Nếu bạn mất thứ này, bạn sẽ có được thứ khác. Sự thật là, so với việc học tập từ thành công, việc học từ những thất bại còn giúp bạn học được nhiều điều hơn. Hãy luôn kiểm điểm những lần bạn kiêu ngạo, ghi nhớ sự khiêm tốn, nhận thức được sự đau đớn của trái tim. Bằng cách đó, Bạn sẽ mài dũa được tâm hồn mình. Chúng ta sinh ra trên cõi đời này để cảm nhận được những cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố. Vì vậy, mọi trải nghiệm của chúng ta đều có một ý nghĩa nhất định. Không có trải nghiệm nào là lãng phí vô ích cả. Có rất nhiều người đã gặt hái được thành công từ những vấp ngã, thất bại của bản thân. Chúng ta không được phép sợ hãi sự thất bại. Cho dù bạn có vấp ngã đi nữa, hãy cứ đứng lên. Chỉ cần bạn có dũng khí, sau khi vấp ngã, rút kinh nghiệm rồi, tiếp tục đứng lên đi tiếp. Bạn sẽ có khả năng biến những điều bất hạnh thành hạnh phúc. Điều 7 Nhận thức cuộc đời là một cuộc hành trình để ngẫm về hạnh phúc của bản thân. Nhân sinh chính là một cuộc hành trình. Bản thân chúng ta chỉ là sự tồn tại của những linh hồn vì mang theo những vận mệnh riêng đến với cuộc hành trình của kiếp này. Khi học được cách để cho linh hồn trưởng thành, chúng ta sẽ lại quay trở về với thế giới linh hồn. Danh lam thắng cảnh của đời người thật ra là những kinh nghiệm, cảm xúc của cuộc sống. Cảm xúc đó gồm có Hỷ, nộ, ái, ố Nếu con người không có những cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố này thì họ sẽ không thể trưởng thành được. Bạn có thể cảm thấy đây là một quan điểm bình thường nhưng nó lại vô cùng chính xác đến mức hiển nhiên. Chúng ta hằng ngày đều mong được trải qua một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc. Nhưng nếu vậy linh hồn chúng ta sẽ không được trưởng thành. Thậm chí chúng ta cũng sẽ không còn cảm nhận được niềm hạnh phúc thật sự nữa. Hạnh phúc là gì? Sau khi lấy ý kiến của rất nhiều người, tôi cho rằng hạnh phúc là chính là khả năng cảm nhận được những xúc cảm, hỷ, nộ, ái ố. Vì chúng ta ở trạng thái thụ động, nên khi có điều gì xảy ra, chúng ta luôn cảm thấy hồi hộp, lo lắng. Tuy nhiên, hạnh phúc Không chỉ có niềm vui, sự an lạc, mà còn có cả sự giận dữ, bi ai. Nếu bạn lĩnh ngộ được điều này, bạn sẽ không còn chìm đắm trong khổ đau, tức giận nữa. Đời người cũng giống như đóa sen nở giữa đầm bùng vậy. Hoặc nhìn, ta sẽ chưa thấy bùng bẩn, nhưng bên trong lại chứa nhiều chất dinh dưỡng. Và chích nhờ những chất dinh dưỡng đó, đóa hoa sen, Mới nở rộ tuyệt đẹp Vậy nên Cho dù có ở trong hoàn cảnh Hay môi trường như thế nào đi nữa Bạn vẫn có thể trở nên hạnh phúc Hãy trân trọng từng phút giây Đừng để tâm đến những điều vô ích Mà hãy cảm nhận đủ đầy Cuộc hành trình Của riêng mình bạn Điều 8 Hiểu rõ tố chất Mang tên bản thân. Cho dù chúng ta có tán dương, hát vang bài ca, bông hoa duy nhất trên thế giới, nhưng tại sao chúng ta vẫn so sánh mình với người khác? Trong giới trẻ ngày nay, có nhiều người luôn mơ ước trở thành thần tượng hay diễn viên. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể trở thành một trong số họ. Bởi vì tố chất của mỗi con người là khác nhau. Ta có thể lấy ví dụ qua hình ảnh của cụ cải trắng và củ sen. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa, củ cải trắng cũng không thể thành củ sen. Và ngược lại, củ sen cũng không bao giờ trở thành củ cải trắng được. Hơn nữa, với tính chất của mỗi loại củ mà chúng ta sẽ có cách chế biến thức ăn khác nhau. Trên đời này có hai loại mơ ước. Một là những ước mơ viễn vong, hoang đường. Hai là những ước mơ dựa trên kế hoạch đã vạch sẵn. Những người ở kiểu mơ ước thứ hai hiểu được tố chất của bản thân để phát triển. Trong tương lai, họ sẽ đạt được ước mơ của mình. Việc bạn vẫn chưa đạt được ước mơ của mình là do bạn còn chưa hiểu rõ tố chất của bản thân. Chính vì thế... Giá trị quan theo chủ nghĩa duy vật trở thành vấn đề hàng đầu ở đây. Các bạn hãy tưởng tượng đến hình ảnh cây liễu. Chúng rủ bóng lên mặt hồ nước trong tuyệt đẹp, nhưng vẫn ở nơi ấy. Nếu bạn trong những cây trên vùng núi cao, chẳng bao lâu, chúng sẽ héo tàn. Những cây trên núi cao đó có theo ví như nghề diễn viên hay thần tượng vậy. Mọi thứ đều có vị trí thích hợp của riêng mình. Tuy vậy, nhiều người thông qua giá trị quan của chủ nghĩa duy vật vẫn cảm thấy những cây trên núi cao hấp dẫn hơn, những cây liễu mong manh. Đối với chúng ta, điều quan trọng là yêu thức lĩnh vực mà mình phù hợp nhất. Nếu bạn thấu hiểu được tố chất của bản thân, giấc mơ của bạn sẽ trở thành sự thật. Vậy nên, hãy hiểu rõ bản thân mình hơn nữa, bởi vì bạn còn chưa nắm được tố chất của bản thân nên bạn của hiện tại cũng giống như đỏ hoa chưa nở vậy chưa thể tiến đến ước mơ của mình được Điều Chính Liệt kê những điều khiến bạn hạnh phúc Nhân sinh là một cuộc hành trình mà trong đó danh lam thắng cảnh Chính là những trải nghiệm và cảm xúc. Vì vậy, sự thật là không có điều bất hạnh nào trên đời này. Cũng không hề có vận may hay vận hạn như chúng ta thường thấy trong những lời bói toán. Điều thực sự tồn tại ở đây. Chỉ có thời kỳ bạn tiến lên phía trước và thời kỳ bạn chấn chính lại bản thân mà thôi. Trong các nhà hàng ăn uống, các nhân viên luôn có khoảng thời gian chuẩn bị đồ và thời gian làm việc. Cuộc đời của con người cũng giống như vậy. Nó là sự lặp đi lặp lại của giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn làm việc. Vì thế, chỉ cần bạn hiểu rằng trong cuộc sống có những giai đoạn chuẩn bị như thế là được. Nếu cuộc đời cứ bình lặng hoàn thành một vòng của nó, bạn sẽ không bao giờ có được các cung bậc cảm xúc. Còn nếu bạn không hiểu được rằng lỗi lầm Là chuyện không thể tránh khỏi. Mỗi lần có chuyện xảy ra, bạn sẽ cảm thấy bất công, bất mãn hoặc kêu ca, than vãn về cuộc sống. Những người hay căng nhằn sẽ không thể đạt được hạnh phúc. Nhưng khi bạn hiểu rằng cuộc đời cũng có giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn tiến hành, thì ngay trong giai đoạn chuẩn bị, bạn có thể xem xét lại bản thân. Thậm chí, bạn còn có thể đếm được số lượng hạnh phúc. Ngay từ đầu, dưới sự sắp đặt của thần linh, những việc không cần thiết đối với bạn sẽ không bao giờ xảy ra. Nói cách khác, điều bạn cảm thấy bất hạnh hay sự chỉ trích thực ra lại ẩn chứa những chỉ dẫn ở bên trong. Nếu bạn trải qua cuộc sống cùng suy nghĩ như thế, chắc chắn bạn sẽ hiểu được rằng bạn vẫn thường xuyên được bảo vệ, dẫn dắt, cũng như... Điều gì mới là hạnh phúc đối với bạn? Chỉ là từ trước đến nay, bạn chưa chịu lắng nghe, cũng như có con mắt nhìn nhận mọi việc. Nếu hiểu được điều này, bạn hãy liệt kê những điều làm bạn hạnh phúc. Từ đó, bất kỳ lúc nào, bạn cũng có thể hạnh phúc. Điều 10 Đừng quên mỉm cười Hạnh phúc sẽ đến những nơi tràn ngập tiếng cười. Đó chính là quy luật bước sống. Hay bạn có thể hiểu nôm na nghĩa là Ngu tầm ngu, mã tầm mã. Theo đó, mối quan hệ bạn đang tạo dựng thể hiện chính con người bạn. Những người lúc nào cũng có phê mặt bất mãn sẽ chỉ thu hút những người giống họ. Không những thế, họ còn khiến những người xung quanh cảm thấy không được thoải mái. Vì vậy, Bạn hãy hiểu việc người khác mang về mặt khó chịu, giống như việc họ đang mong chờ người khác tự thông cảm cho họ vậy. Khi nhìn thấy những người có tính phù thuộc như thế, có lẽ phần lớn chúng ta đều coi họ là những kẻ phiền phức. Đó là bởi họ mang bản tính tiểu ngã ích kỷ hẹp hòi. Mặt khác, gương mặt tươi cười lại thể hiện đại ngã. Bản tính luôn ưu tiên quan tâm, thông cảm cho người khác. Nếu được tiếp xúc với gương mặt tươi cười đó, chẳng phải những người mang bản tính tiểu ngã, cũng có được nguồn năng lượng tươi sáng, làm cho thái độ trở nên mềm mỏng hơn sao? Cho dù ai đó có tâm địa xấu với bạn, làm tổn thương bạn, thì việc bạn căm giận hay trả thù đều không phải là sự mạnh mẽ. Chính sự lạc quan, vui vẻ mới là sức mạnh thực sự. Nụ cười còn như một phương pháp giải hạng vậy. Những lúc buồn bã hay đau khổ, hãy tỏ ra hài hước và luôn nở nụ cười trên môi. Điều 11 Bảo vệ thời gian quý giá của cuộc đời Nhân sinh là hữu hạn, là cuộc hành trình mà mỗi phút, mỗi giây bạn đều không thể xem thường được. Bởi vậy, bạn phải luôn là người canh giữ thời gian cho chính bản thân mình. Nhiều người trong chúng ta vẫn đang lãng phí thời gian của mình. Thực ra, việc phiền muộn vì một mối quan hệ hay lúc nào cũng căng nhăn, than vãn là do bạn đang đem chia thời gian của cuộc đời mình cho những người là nguyên nhân phiền muộn của bạn. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là chúng ta không cần lắng nghe bạn bè. Mỗi khi họ gặp khó khăn, nếu như bạn nghĩ rằng bây giờ mình nên lắng nghe bạn tâm sự, thì bạn hãy cứ lắng nghe, đó là lựa chọn của bạn. Cho dù làm việc gì đi nữa, bạn hãy luôn tự ý thức rằng tuổi thọ của mình đang giảm đi từng chút một. Nếu ý thức được như vậy, bạn sẽ cân nhắc được lợi và hại cho bản thân. Đến lúc đó, không chỉ thời gian vô ích, mà những mối quan hệ thừa thải cũng sẽ được xóa bỏ. Có những người thích đưa ra lời phê phán ngay lập tức, nhưng khi nói về việc không thể đưa ra phương án cải tiến, thì lại nói lan man. Đó cũng là một kiểu lãng phí thời gian. Dưới chân đèn thường tối, bạn cần tự điều chỉnh và quản lý thời gian của chính mình. Đó là việc vô cùng quan trọng. Lãng phí thời gian cho những việc vô bổ, Cũng giống như việc bạn không coi trọng thời gian của linh hồn mình vậy. Hay nói cách khác là bạn đang không coi trọng bản thân bạn. Hãy coi trọng sinh mệnh của mình. Thậm chí, bạn có thể ích kỷ ở một chừng mực vừa phải. Bởi vì sinh mệnh của bạn thì chỉ có bạn mới có thể bảo vệ được mà thôi. Điều 12 Dùng ngôn linh Dùng ngôn linh Để truyền đạt năng lượng suy nghĩ. Trong cuộc đời, có lẽ người bị coi là phiền phức nhất là người suốt ngày chỉ khóc lóc. Vì những người như thế chỉ khiến mọi người xung quanh cảm thấy bối rối mà thôi. Cho dù là tôi vui mừng đến bật khóc, hay nghĩ đến bản thân thật kém cỏi nước mắt tôi lại trào ra. Bạn đều phải nói ra nguyên nhân khiến bạn khóc. Trong thời đại này, nhiều người không dùng ngôn từ để truyền đạt, mà chỉ sống bằng năng lượng suy nghĩ. Tôi nói, năng lượng suy nghĩ ở đây có nghĩa chỉ dừng lại ở sự suy nghĩ. Những người như thế này thường có tính lệ thuộc cao. Lối suy nghĩ kiểu như, sau này mình sẽ giải thích, hay nhất định mọi người sẽ hiểu cho mình. Chỉ thể hiện đó là con người ích kỷ. Những người không đủ ngôn từ để diễn đạt cũng thường như gặp khó khăn trong các mối quan hệ. Ngay cả việc cắt đứt quan hệ thực ra cũng là do vốn ngôn từ của bạn chưa đủ. Nếu bạn chỉ có thể biểu đạt cảm xúc qua việc khóc, cười hay làm âm ý, thì bạn cũng chỉ giống như một đứa trẻ mà thôi. Những người như thế chỉ còn cách lên núi mà sống. Mấy trừ những người có khoa học đặc biệt. Còn không thì tại sao thần linh lại ban cho chúng ta giọng nói và ngôn từ? Đây là thế giới hiện tại, nơi mà nếu bạn không dùng ngôn ngữ thì không ai có thể hiểu bạn. Nếu bạn muốn cải thiện các mối quan hệ, mở ra một lối đi tươi sáng, có thể phát triển cho cuộc đời thì hãy coi trọng ngôn từ. Nếu bạn muốn sống trong mối quan hệ với mọi người. Bạn cần thể hiện bản thân thông qua lời nói. Chính vì chúng ta ngày càng ít sử dụng lời nói, ngày càng thiếu đi sự giao tiếp bằng lời nói, nên số người giao tiếp kém ngày càng nhiều lên. Điều 13. Chú ý đến cách nói chuyện. Người giỏi ăn nói cũng là người có tài lắng nghe. Phần lớn mọi người đều mong muốn có người lắng nghe câu chuyện của mình. Bởi vậy, chúng ta thường hiếm khi có ấn tượng xấu với người biết lắng nghe câu chuyện của mình. Đối với những người chưa biết cách nói chuyện thế nào cho hay, trước hết hãy cố gắng trở thành người biết lắng nghe. Nhờ có sự lắng nghe mà cuộc hội thoại sẽ được mở rộng và phát triển một cách thuận lợi, trôi chảy. Trường hợp bản thân mình có điều muốn nói cũng giống như vậy. Trước khi bạn bắt đầu cuộc chuyện, hãy lắng nghe thật tốt đã. Nếu bạn thường xuyên để ý tới việc hiện tại đối phương muốn hay không, muốn nghe chuyện của mình, bạn sẽ trở nên giỏi trong việc lắng nghe nội tâm đối phương. Nhờ đó, cuộc hội thoại không tiến thành tự độc thoại của một bên nào đó. Trong cuộc trò chuyện, có lúc bạn nên hỏi đối phương rằng bạn thấy thế nào? Có lúc Bạn cần tỏ thái độ đồng cảm như, đúng thế nhỉ, có lý, khi đó câu chuyện sẽ trở nên lôi cuốn hơn. Có những người nói chuyện với người khác vì, tôi muốn người khác hiểu cho bản thân tôi. Nhưng trước hết, bạn cần thấu hiểu cho người khác đã. Giả sử câu chuyện phát triển một chiều, đó là bởi bạn vẫn chưa hiểu đối phương. Vốn dĩ việc mong muốn người khác chấp nhận bản thân mình cũng là một kiểu. Lý lại Trong cuộc hội thoại, bạn chỉ cần truyền đạt những gì nên nói là được rồi. Còn trong trường hợp không truyền đạt được cho đối phương, bạn cũng không cần phải đào sâu chủ đề. Làm gì nữa? Điều 14 Sống một cách có trách nhiệm Trong khoảng thời gian làm cố vấn, hiện tại tôi đã nghĩ việc. Tôi thường xuyên nghe thấy từ, nhưng mà tại vì... Kể cả khi tôi đưa ra lời khuyên, khách hàng vẫn ngắt lời tôi bằng những câu đổ lỗi cho người khác vì đã gây ra bất hạnh cho họ. Nhưng mà người đó, chính vì người kia, tôi đã gặp rất nhiều người như thế. Dù bạn có nói rằng, tại người kia, nhưng theo quy luật bước sống. Chính bước sống của bạn đã thu hút gọi người ấy đến. Ví dụ như kẻ lừa đảo và người bị hại đã được gắn kết với nhau qua lòng tham của họ. Dĩ nhiên, quyết định kết giao với ai chỉ do duy nhất mình bạn lựa chọn mà thôi. Nói đến đây, những người có thể hồi tưởng lại chuyện quá khứ và tự kiểm điểm bản thân mới là người sống có trách nhiệm. Họ có thể nhận ra rằng bản thân mình cũng có phần sai trong chuyện đó. Ngược lại, những người lúc nào cũng nghĩ rằng mình là người bị hại thật vô phương cứu chữa. Một mặt, câu chuyện sẽ chuyển hướng thành câu hỏi tại sao bạn phải chịu khổ sở, nếu như bạn không học được điều gì qua chuyện đấy. Mặt khác, chừng nào bạn còn đổ lỗi cho người khác về mọi vấn đề bạn gặp phải, bạn sẽ vẫn không giải quyết được vấn đề. Tất cả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 Điều 15. Cầu nguyện hạnh phúc cho người khác. Khi nhìn thấy mọi người xung quanh mình đều hạnh phúc, bất cứ ai cũng có một chút ghen tị trong lòng. Tuy nhiên, nếu bạn đang từ ghen tị chuyển sang đố kỵ, thì bạn cần phải chú ý. Thấy người khác có mà mình không có thì cảm thấy ghen tị. Thấy người khác hơn mình thì mang lòng ganh ghét, nội tâm hẹp hòi hay phá đám là ba tính cực xấu của con người. Nhưng tính này có khả năng bộc phát nhanh đến mức kinh ngạc. Chúng sẽ khống chế trái tim bạn và để cho cơn thịnh nộ hoành hành. Đến lúc đó, bạn sẽ không thể kiềm chế được bản thân và loan truyền lời nói xấu về những người đang hạnh phúc kia. E rằng điều đó... Sẽ chỉ cản trở con đường hạnh phúc của bạn mà thôi. Maurice Tester, một người chữa lành, xuất sắc đã nói rằng, Sự ghen ghét, đố kỵ và hàng học chỉ làm tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác của bạn, chứ chẳng có gì tốt đẹp cả. Ngoài ra, việc bạn đố kỵ với hạnh phúc của người khác, buôn lời nói xấu họ, sẽ khiến người ta đặt ra nghi vấn. Về phẩm chất và nhân cách của bạn Vậy nên Bạn không nhất thiết phải tự hạ thấp Phẩm chất nhân cách của mình làm gì Người thân quen Chính là tấm gương phản chiếu Những bước sống thuốc con người Gắn kết họ lại với nhau Khi những người ở bên bạn Hạnh phúc Theo quy luật bước sống Bản thân bạn cũng sẽ tiến gần đến hạnh phúc Nếu bạn hiểu được điều này Và mang trong lòng sự biết ơn Bạn sẽ có thể cầu mong hạnh phúc đến với những người xung quanh mình một cách tự nhiên. Con người cũng giống như ánh sáng được phản chiếu qua chiếc gương. Khi con người phát ra ánh sáng, thì họ sẽ gặp lại chính loại ánh sáng đấy. Bởi vậy, nếu chúng ta dùng hạnh phúc để phản chiếu hạnh phúc, thì mọi người sẽ có thể bước vào một thế giới ngập tràn ánh sáng. Điều 16 Chạm tới chân thiện mỹ. Trong cuộc sống hàng ngày, vì chúng ta phải coi trọng ngôn linh là một điều đương nhiên. Nhưng ta cũng phải chú ý cả sở thích cá nhân nữa. Lý do là vì sở thích cũng phản ánh được con người bạn. Về mặt sinh học, chúng ta đều dễ dàng nhận ra đồ cây đúng không? Khi bạn ăn đồ cay, ngay lập tức bạn có thể cảm nhận được cơn đau ở vùng não bộ và não sẽ giải phóng chất dopamine hoặc chất endorphin là những chất gây hương phấn cho thần kinh. Trong thời đại nhiều căng thẳng như ngày nay, con người thường thích ăn đồ cay là vì họ mong tìm thấy sự hương phấn, vui vẻ. Nhưng tôi cho rằng đây cũng chỉ một kiểu Lẫn tránh hiện thực mà thôi Ví dụ Nếu bạn thấy thu hút Bởi những bộ phim bạo lực Hay bản nhạc Có nhịp điệu mạnh mẽ Điều đó cho thấy Nội tâm của bạn Đang có chỗ cuồng loạn Hằng ngày Việc tiếp xúc Với các giá trị Chân, thiện, mỹ Thông qua phim ảnh Sách báo Hay âm nhạc Điều rất quan trọng Chân Là điều chân lý Chính xác Thiện Là điều tốt lành Mỹ là điều đẹp đẽ Chân, hiện, Mỹ chính là năng lượng của thần linh. Tại sao khi ta ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ nước mắt ta lại trào ra? Hay khi nhìn thấy cảnh mẹ con động vật treo đùa với nhau, ta lại thấy xúc động? Điều đó chính là bằng chứng cho thấy luôn có thần linh ngự trong bạn. Những lúc đó, vị thần ngự trong bạn đã xuất hiện. Nếu bạn biến mỗi ngày thành những bước sống vừa cao vừa duyên dáng, thần linh trong bạn sẽ hiện ra. Đến lúc đó, những rắc rối như quan hệ nhân sinh hay nhiều việc khác cũng sẽ dần chuyển biến tốt lên. Điều 17 Sống cùng tâm niệm Tương lai được tạo bởi hôm nay. Nếu nói theo quan điểm tâm linh, trên đời này có hai quy luật lớn là luật nhân quả và quy luật bước sống. Kiếp này chính là nơi thể hiện rõ ràng và sinh động hai quy luật đó. Trong cuộc đời, ngoài những chuyện cần thiết thì không có chuyện gì là tốt hay xấu xảy ra cả. Bởi vậy, việc lo lắng kiểu, nếu thế thì biết làm thế nào bây giờ? Chỉ là việc lãng phí thời gian. Nói theo luật nhân quả, nếu bạn cảm thấy lo lắng, bạn nên gieo sẵn những hạt mầm hạnh phúc. Bởi nếu bạn làm vậy, chắc chắn hạnh phúc sẽ quay lại với bạn. Nếu bạn làm việc xấu, bạn đang tự mình gieo mầm bất hạnh cho bản thân. Vậy nên lo lắng thái quá chính là điều ngu ngốc nhất của con người. Ngược lại, không phải bạn sống một cách tích cực trong bóng đối. Nếu bạn chỉ sống tích cực, một cách lạc quan hướng về phía trước, thì đúng là sai lầm. Lạc quan hướng về phía trước là nó về tình trạng cơ thể, không phải nói về thể lực. Thể lực là nguồn lực đã được chuẩn bị sự tích cực. Người chỉ biết lạc quan hướng về phía trước là người thấy dây dày mình bị tuột, cũng để nguyên như thế mà đi tiếp. Còn người biết dừng lại để sửa dây dày. Rồi mới lại cất bước, là người tích cực đích thật. Trước hết, bạn phải chuẩn bị thể lực, rồi mới dần dần nâng cấp lên. Đó chính là việc sửa lại dây dài cho đúng. Bạn cần tiến hành quan sát nội tâm của mình. Để từ đó bổ sung những gì mình còn khuyết thiếu. Vì vậy, bạn cần chú ý đến tình trạng cơ thể ngày hôm nay, hay chính là sự lạc quan tiến về phía trước. Làm được như vậy, chắc chắn bạn có thể an nhiên sống giữa đời. Điều 18 Tạo tính linh hoạt cho bản thân Chúng ta có cụm từ là khoan dung độ lượng. Dựa vào việc một người có thể hay không thể đạt được như vậy, ta có thể... Đo được mức độ chính chắn của họ. Tuy nhiên, mức độ chính chắn là gì? Đó chính là mức độ của đại ngã. Tuy có người nói rằng, vì tôi ghét nói dối, nên tôi chỉ muốn nói sự thật. Nhưng đó chỉ là sự biện minh mà thôi. Thực chất người đó không muốn mang tiếng là kẻ nói dối. Người Nhật có câu, nói dối cũng là một loại phương tiện. Tại sao lại có phương tiện ở đây vậy? Bởi vì, nếu bạn nói dối trên quan điểm của đại ngã, thì nói dối đơn giản cũng chỉ là một loại phương tiện mà thôi. Bên cạnh đó, có những sự thật bạn không cần nói ra cũng được. Lý do là vì dưới sự sắp đặt của thần linh, đến thời điểm nào đó thích hợp nhất đối với đô phương, người đó sẽ tự nhiên ngộ ra được sự thật. Hồi tôi còn làm cố vấn, có những khách hàng đã được báo trước lượng thời gian còn lại của cuộc đời họ. Khi họ nói với tôi rằng, vì tôi vẫn muốn sống, nên tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Tôi đã không nói với họ những câu như vô ích cả thôi. Thay vào đó, tôi còn đồng tình với họ. Đúng vậy nhỉ? Tôi cũng cầu chúc cho bạn vượt qua được chuyện này. Nếu chỉ dưa vào mặt ngữ nghĩa, hẳn câu nói của tôi, Chỉ là một lời nói dối. Chắc lúc đó, đối phương cũng lờ mơ cảm nhận được điều đó. Nhưng tôi nghĩ mình không cần dội gió nước lạnh vào hy vọng của họ. Những người có linh hồn chưa chín chắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng tôi không muốn trở thành người xấu. Nhưng có nhân chuyện im lặng là vàng. Vì tình thương người, bạn cần chuẩn bị cả tinh thần. Hãy để tôi gánh vác mọi tội lỗi cũng được. Điều 19. Sống một cách, khoan dung, độ lượng. Có những người lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình bị thiệt thòi. Cũng có người cảm thấy nghi ngờ mà đặt ra câu hỏi rằng, tại sao tôi đã thực hành theo lời hướng dẫn của chủ nghĩa tâm linh là sống một cách khiêm tốn, kết giao với những người có trái tim đại ngã. Nhưng lại không được đền đáp gì cả. Những người như thế, quả thực, vẫn còn thiếu kỹ năng sống. Tại sao những điều chính nghĩa lại không xảy ra? Còn những kẻ gian xảo thì lại đạt được mục đích. Đơn giản, vì đây chính là hiện thực cuộc sống. Việc chúng ta sinh ra trong thế giới nhóm màu giá trị quan của chủ nghĩa duy vật đã là số mệnh rồi. Chúng ta phải đối mặt với những điều phi lý, bất công. Rồi lại phải thỏa hiệp với trái tim mình để vượt qua những điều đó. Có thể nói rằng, chuyện này đã trở thành chủ đề bình thường của con người hiện đại. Ta có câu, nhập gia tùy tục. Chúng ta không thể chỉ sống một cách trong sạch trong thế giới này được. Đôi khi chúng ta cũng phải làm những việc xấu. Thậm chí, chúng ta còn cần cả chút giả tâm và sự gian xảo hay sự thỏa hiệp. Khoan dung, độ lượng hay hiểu những chuyện đắng cay ngọt bùi của cuộc đời đều có thể trở thành nguồn sức mạnh to lớn, bởi vì những chuyện trên sẽ giúp bạn có thể tránh được ác ý của những kẻ khác. Tóm lại, sự khoan dung, độ lượng sẽ giúp bạn không phải lúc nào cũng là người bị hại, mà bạn còn có thể sống với thái độ mạnh mẽ khiến cho đối phương không thể trở thành người tấn công nữa. mặc dù vậy, Nếu đến cả linh hồn bạn cũng bán đi, bạn sẽ bị dòng nước đục cuốn trôi đi mất. Để sống một cách thực tế và giữ được trạng thái cân bằng trong cuộc sống, bạn hãy chuẩn bị.